Anh còn, còn có mỗi, mỗi, mỗi, mỗi cây đào Anh đem thì đem anh bán nốt Anh theo là theo cô nàng Hàng trẻ xanh tình tính ta là tan tình tình rằng có biết là biết hay chăng rằng có biết là biết hay chăng chia xanh người đâu trông mà duyên dáng và cô em chừng đối sáng nàng cô như là hoa đoá hoa kết phù tươi trong càng say đắm mắt cô đưa tình khiến bao chàng trai ngẩn ngay vì cô môi đôi mầm non như... ơi ơi hỡi nàng hàng xinh xinh ơi má núm đồng tiền trong xinh ghê làm ta say đắm bao sinh quá sinh là sinh. Nàng ơi, anh đã anh đã yêu nàng. Quyết chí cùng nàng đến duyên nợ, bỏ lúp vì nàng thâu đêm. Rồi đây anh sẽ anh sẽ về. Nói với cùng mẹ cha sống bao ngày xanh. Hỡi mẹ anh, mẹ anh nói rằng quyết, quyết chí hội vợ con. cho con, quyết chí tìm nàng dấu ngoan, nàng dấu đôi má rám nắng hồng. Quyết chí rạm vợ cho con tìm nàng dấu ngoan làm sao cho xứng đôi vừa lứa làm sao cho xứng đôi vừa đời nàng nàng ơi anh đã anh đã mơ rằng đám cưới vợ chồng em đúng như tôi nói rằng đám cưới thật là to ghê đám cưới thật là xinh đôi người ta cầu chúc cho du dế mới cùng cô dâu sống đến bạc không đâu rồi ngày ngày qua sa vắng oan hận lúc chờ về chờ về để kiếm cũ mình cùng nhau chấp mối tình xưa thì em đã rời đã bao năm trước